Xin chào các bạn khán thính giả thân mến Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 19 của bộ truyện kiếm hiệp Tu là thất tuyệt Của tác giả Liễu Tàn Dương Qua dòng đọc của MC Huy Tấn Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình Và đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có chuyện mới chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện và ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 19 của bộ truyện vừa nói cách thức xong thì vị hòa thượng bận hoàng y vừa mới đi ra trước đó bước vào sảnh tay cầm một bó trúc chỉ nhỏ bằng hai ngón tay dài hơn hai trượng, bước đến đặt giữa hai đấu thủ, đồng thời lấy từ trong túi ra một cuộn chỉ trắng, cung kính giao cho Phương Trượng rồi đứng lùi ra. Bạch Nhẫn đại sư nhếch môi cười bí ẩn, lấy bó chúc gồm 6 ống, vận công cắm xuống nền gạch. Chỉ chốc lát, cả 6 ống chúc cắm sâu xuống, sâu tới một thước, tạo thành một hình lục giác, mỗi ống cách nhau chừng hai trượng riêng việc vận công cắm ống trúc xuống nền gạch đủ thấy nội công thâm hậu tới đầu rồi nhưng đó chưa phải là kỳ cắm xong ống trúc bách nhẫn đại sư cầm cuộn chỉ ném vút đi chỉ thấy vệt trắng bay ra loang loáng không biết bằng cách thần kỳ nào cuộn chỉ quấn vào đầu ngọn trúc một vòng rồi bay sang đầu ngọn thứ hai cuốn thêm một vòng nữa tạo thành đường chỉ căng như sợi dây đàn. Bách nhẫn đại sư bước tới, tiếp tục biểu diễn thủ pháp đó, cho đến khi cả sáu ngọn trúc được nối liền với nhau bằng cuộn trì. Bộc Dương Duy bình thản nhìn bách nhẫn đại sư bố trí hiện trường, trên mặt không lộ ra cảm xúc gì. Vị phương trưởng làm xong cười nói. Bộc Dương Duy thí chủ, lão nạp nghĩ ra trò chơi này gọi là trúc tờ dẫn độ. Lúc đó Bộc Dương Duy đã hình dung ra cách thức của trò chơi nên không hỏi Nhưng Bách Nhấn Đại Sư vẫn giải thích rõ thêm Phương thức chơi rất là đơn giản Người tỷ đấu cứ lần lượt thi triển khinh công nhảy lên đứng đầu ngọn trúc Sau đó đi theo sợi dây chỉ sang đầu thứ hai cho đến khi hết cả vòng Chúng nhân nghe nói đều vô cùng kinh hãi Mỗi ống trúc chỉ nhỏ bằng ngón tay cái, cao hài trượng Vì trong phòng không có gió, nên vẫn đứng thẳng. Nếu cắm ra ngoài, tất là đã rung lên bần bật. Làm sao người ta đứng trên đó được? Mặt khác sợi chỉ nối các đầu trúc lại chỉ là chỉ mày thông thường. Ngay cả đến một con chim sẻ đỗ lên cũng đủ đứt. Người ta làm sao mà đi trên đó được? bạch nhẫn đại sư nói tiếp. Một điều kiện bắt buộc khác là khi di chuyển trên sợi chỉ từ đầu ngọn trúc này đến đầu kia, Mỗi người phải thi triển ít nhất là ba châu quyền trưởng tùy ý. Điều kiện này càng làm cho đối thủ khó khăn gấp bội phần. Suy cho cùng thì có một vài cao thủ khinh công tuyệt đỉnh đủ khả năng đáp lên được ngọn trúc. Từ đó thi triển khinh công đạp bình độ thủy, lướt trên dây đến đầu kia. Nhưng công phu đạp bình độ thủy cần phải thi triển nhanh, không được dừng lại. Ở đây bắt buộc vừa đi vừa thi triển ít nhất ba châu quyền trưởng thì độ thể ứng dụng công phu đó. Chúng nhân trong sảnh, ngoài Bộc Dương Duy và Không Trần Lão Thiền sư, tất cả những người còn lại đều biến sắc. Thậm chí những đệ tử Thiếu lầm còn nghi ngờ rằng chính phương trượng của mình cũng khó mà thực hiện được việc này. Mấy vị từ coi mình là khinh công cao tuyệt như Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân và huyết chí thiết đảm Bách Không Đại sư, đều thừa nhận việc đó vượt xa khả năng của mình giải thích cặn kẽ xong, Bạch Nhẫn đại sư nhìn đối phương hỏi: "Bộc dường thí chủ thấy thế nào?" Giọng nói của vị trưởng môn giấu không được vẻ đắc ý. Nên biết rằng trong 72 loại võ công thượng thừa của phái Thiêu Lâm, rất chú trọng đến khinh thần công pháp. Bản thân Bạch Nhẫn đại sư càng tâm đắc với thứ công phu này, nên bỏ nhiều thời gian khổ luyện. Tuy rất ít thi đấu trực tiếp, nhưng lão dám tự tin Thủ thuật vừa mới nêu ra khắp võ lầm, không ai sánh nổi mình. Ngay cả vị sư thúc không trần lão thiền sư cũng thừa nhận khinh công của mình không bằng trưởng môn sư điệt. Bởi vậy khi bắt buộc tính đến chuyện phải đấu với Bộc Dương Duy, lão đã nghĩ đến cách đấu này. Chỉ cần đối phương chấp nhận, lão tin rằng ít nhất mình thắng được một trường. Nếu như có hòa trường tỷ võ thì Trung Quốc vẫn thắng. Đương nhiên lão cũng đã dự phòng đối phương không chấp thuận. Mà đề ra phương sách thi đấu khác Khi đó lão sẽ được quyền lựa chọn cách tỉ võ có lợi cho mình Bộc Dương Duy cũng đoán ra rằng Bách Nhẫn Đại Sư đã chuẩn bị mọi thứ từ trước Tất là sở trường và công phu này Và nhất định lão sẽ thực hiện thành công những điều kiện đặt ra trong cuộc đấu Chàng chưa thử cách đó bao giờ Nhưng từ khi nghe cách thức Chàng liên hệ đến khinh công mà mình đã luyện thành Không tin mình không thực hiện được Hơn nữa, bản tính vốn cao ngạo tuổi trẻ vốn cuồng ngông, chàng đâu thể nào khước từ, cũng gần như là tự nhận mình thua kém đối thủ. Vừa nghe hỏi, chàng liền cởi đáp. Phát minh ra trúc cờ dẫn độ của đại sư quá là một kiệt tác về kiểm nghiệm khinh công. Nó vừa tinh tế ngoạn mục, vừa có sự đánh giá xá chính xác khả năng trình độ của từng đối thủ. đại hạ tuy không dám tin chắc mình có đủ khả năng thành công, nhưng cứ thử một chuyến xem. Bách nhẫn đại sư cười khiêm tốn nói, Bộc Dương thí chủ quá là khen rồi. Nếu thí chủ đã không phản đối, thì chúng ta có thể bắt đầu. Nói xong cười tấm áo cà sa màu hồng theo kim tuyến, đưa cho một tên đệ tử, chỉ còn lại một chiếc tăng y mỏng. Bộc Dương Duy không cởi áo khoác bằng da cáo, đứng vào giữa vòng cây trúc cười nói, Xin đại sư biểu diễn trước đi. Lực bạt cửu nhạc dù đại nguyên Nét mặt đầy lo lắng Khẽ giọng nói với sư phụ Ờ lão nhân già thấy thế nào đệ tử chỉ lo cho bang chủ Mắc phải bẫy của tên hòa thượng kia Đại lực tôn giả đáp <cười> Cái thằng hải tử ngốc này Ngươi không thấy bang chủ của mình Thảm nhiên phong giật thế nào hay sao Nếu không tin chắc vào bản lĩnh của mình Thì ai có được cái thần thái ung dùng như vậy Thật là một thiếu niên anh tài Trong đời lão phủ chưa từng gặp được một người nào như thế cả. Lực bạt kiểu nhạc du đại nguyên bấy giờ mới yên tâm cười nói. đệ tử tin, đệ tử tin chắc rằng bang chủ nhất định không thua tên lửa chọc đó đâu. Nhưng cứ nhìn cái trò khỉ trúc tơ dẫn độ mà dùng mình, người ta chứ có phải con kiến đầu mà bò đi trên sợi chỉ mảnh đó. Nên nói là diêm vương dẫn độ thì đúng hơn. Nói xong buông một câu văng tục, Lúc đó, bách nhẫn đại sư đã bắt đầu cuộc đấu. Chỉ thấy lão tù mình, thân hành to lớn nhảy vút lên không, vừa đúng tầm cao của ngọn trúc, đặt chân xuống nhẹ như cành lá, không làm cho cây trúc nhỏ lay động một phần. Mấy chục cầm mắt trong sành chăm chú nhìn từng động tác của vị phương trượng, thấy vậy cùng thốt lên thám phục. Hảo, khinh công thật là chắc tuyệt. Ồ, oh, chè trong thiên hạ, không có ai kỳ diệu hơn đâu. Này! Ờ, giống như là không có trọng lượng vậy ấy. Bách nhẫn đại sư đứng yên trên đầu ngọn trúc khoảnh khắc, rồi bắt đầu cử bước di chuyển trên sợi chỉ. Nói rằng bước đi thì không đúng, vì chỉ thấy hai bàn chân là là mà không dừng lại ở một điểm nào, giống như đang bay. Trong sảnh đường lặng pháp, mọi người theo dõi với sự căng thẳng tột độ. Đột nhiên lão phương trượng quá to một tiếng, hai tay vùng lên lập tức kinh phong nổi lên như rồng báo. Đó là bạch nhẫn đại sư bắt đầu thi triển thập bát la hán trường. Kinh phong làm cho sáu cây trúc và sợi chỉ lắc lư dữ dội, nhưng đôi chân của vị phương trưởng vẫn không rời sợi dây. Thi triển hết bài triều quyền, bạch nhẫn đại sư mới đến được ngọn trúc thứ hai. Cứ như thế, cuộc biểu diễn khinh công thượng thừa lại tiếp tục trồng mỹ diệu vô cùng. Bạch nhẫn đại sư đi hết một vòng. Tung mình đáp xuống giữa vòng, không làm bay lên một hạt bụi. Tiếng hoàn hồ nổi lên như sấm, như muốn làm vỡ tung cả dàn diễn võ đường. Phương trượng thắng rồi! <cười> Trong thiên hạ không ai làm được kỳ tích như vậy đâu. Đương nhiên đó là những lời tán dương của chúng tăng, vì chúng chưa bao giờ thấy trưởng môn của mình biểu diễn khinh công chắc tuyệt này. Quả thật khinh công thân pháp đó đã đạt tới trình độ xuất thần nhập hóa, Ngay cả thất sát kiếm ngôn hàm vân và lực bạt cửu nhạc du đại nguyên cũng đâm lò. Không biết bang chủ của mình có đủ bản lĩnh làm như vậy không? Tùy họ rất tin tưởng vào Bộc Dương Duy, tin rằng công phu của chàng không hề thua kém bất cứ người nào trong võ lầm. Nhưng biết rằng trưởng môn thiếu lâm đã đưa ra hình thức đó, ắt là phù hợp với sở trường của mình. Đã nói biểu diễn, tức ngoài công phu già còn phải có xảo thuật. Tuy xảo thuật không khó, nhưng phải khổ luyện qua để quen động tác. Tỷ như người có khinh công chắc tuyệt, có thể lướt đi trên những ngọn cây như gió, nhưng lại không vượt qua được một khúc sông rộng 7-8 trượng, nếu chưa luyện qua thuật lăng bào hư bộ hoặc đạp bình độ thủy. Ngô Nam Vân và Du Đại Nguyên biết rõ thân pháp ưng hồi cửu truyền là độc bá võ lầm, đừng nói đáp trên ngọn trúc cao hài trượng. Mà cho dù đáp trên cọng lá trên cành cao 7 trượng cũng không thành vấn đề. Nhưng có thể giữ mình đi thật chậm trên sợi chỉ. Vừa di chuyển vừa thi chuyển quyền trường hay không lại là chuyện khác. Bộc Dương Duy đến trước bách nhẫn đại sư ôm quyền cười nói. Đại sư khinh công chắc tuyệt khiến ai ai cũng phải ngưỡng phục. Có lẽ tại hạ không bằng được một phần nhỏ của đại sư đâu. Vị phương trưởng thiếu lầm chấp tay khiêm tốn đáp. Bộc Dương thí chủ quá khen rồi. Chỉ là một chút xảo thuật để mua vui trong khoảnh khắc mệt hồi Đâu đáng gọi là khinh công chắc tuyệt. Tin rằng Bộc Dương thí chủ sẽ còn cống hiến thần thuật ngoạn mục hơn. Bộc Dương Duy chấp tay đáp. Không dám. Chàng đưa mắt nhìn Ngô Nam Vân và Du Đoại Nguyên, môi thoáng nụ cười vẻ tự tin. Chính nụ cười ấy đã truyền thêm sự tin tưởng rất nhiều cho hai cao thủ lãnh vân bàng và đại lực tôn giả cách liệt hành. Bộc Dương Duy không cần nhìn vào mục tiêu, chợt nhảy vút lên không. Chàng không hướng tới ngọn trúc mà nhắm vào giữa đoạn dây. Hơn hai chục đệ tử thiếu lâm thấy vậy nghĩ thầm. Xem ra tên tiêu tử này đã mất tinh thần. Có người kêu lên, Phạm Quỳ, Phạm quy rồi. Lực Bạt cửu nhạc dù đại nguyên lo lắng nhìn Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân nói: "Ngô Đường chủ, chẳng lẽ bang chủ định đáp ngay trên sợi chỉ hay sao?" Ngô Nam Vân lắc đầu. "Không phải đâu." Bộc Dung Duy hướng 6 lần, sau đó mới đáp lên đầu một ngọn cây trúc, dừng lại trên đó hồi lâu. Chúng đang ngưng mục nhìn chàng, mắt muốn lồi ra. Trong diễn võ đường, đều là đệ tử Thôi Hàng chư liễu trở lên, Võ công rất cao, nhưng nhìn bộc Dương Duy biểu diễn khinh công, mọi người không chỉ thán phục mà còn kinh hãi. Chỉ riêng biểu diễn thức đầu thiên, đủ thấy thân pháp của chàng còn chắc tuyệt hơn vị phương trưởng thiếu lầm mấy phần. Tiếp theo là phần biểu diễn đi trên sợi chỉ phát quyền. bộc Dương Duy lướt đi như là đứng trên đất bằng, đặc biệt khi phát trường. Tuy thiên mà thầm nhị thức đánh ra như bão táp, làm kinh khí nổi lên như bão. Làm bọn đệ tử thiếu lâm không đứng vững. Nhưng không biết chàng dùng phương thức truyền lực thế nào. Sợi chỉ và sáu cây trúc không hề lay động. Bạch nhấn đại sư thấy vậy mặt hơi nóng lên, nghĩ thầm. Không ngờ mình đặt ra phương thức này để hắn thì thố tài bà. Trường văn đấu này, Ngọc Diện Tu La đã chiếm ưu thế mất rồi. Vị cao tăng duy nhất còn lại trong hàng chữ không của phái thiếu lâm, không trần lão thiền sư. Lúc mà bác nhẫn đại sư biểu diễn chỉ liếc qua mà không chú ý lắm. Nhưng lúc này mở to mắt nhìn Bộc Dương Duy, không bỏ qua một động tác nào, vẻ mặt tỏ ra vô cùng kinh dị. Đã mấy chục năm qua, chưa bao giờ bác nhẫn đại sư thấy sư thuốc của mình có biểu hiện như vậy. Lão đang nghĩ ngợi, thì Bộc Dương Duy đã hoàn thành xong phần biểu diễn, đáp nhẹ xuống trước mặt. Trong sảnh đường đang lặng im phăng phát, đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay như là sấm dậy. Nên biết Thiếu Lâm là môn phái rất tự kiêu luôn vỗ ngực cho rằng mình có 72 loại thần công cái thế độc bá võ lầm. Kể từ ngày đạt mà lão tổ, lập phái đến nay đã mấy trăm năm, luôn được coi là lãnh tụ giang hồ, đời nào cũng có cào thù tuyệt đỉnh. Thế mà nay lại đi tán dương một người của môn phái khác, đặc biệt trong khi người đó đối với trưởng môn nhân của mình. Đó là một ngoại lệ. Thậm chí có thể coi là một sự lăng nhục Bách nhẫn đại sư cười không chút tự nhiên nói Xin uh, chúc mừng Bộc Dương Thí Chủ đã hoàn thành xuất sắc phần biểu diễn kinh công chắc tuyệt của mình Lão Nạp xin bái phục Đó là lời chân thành xuất từ nội tâm Nhưng trong đó vẫn hàm chứa sự đố kỵ Bộc Dương dị đáp uh, Không dám Đại hạ biết rằng mình chỉ là múa rìu qua mắt thợ mà thôi Hồ Thèn không bằng đại sư. Vị phương trưởng Thiếu Lâm nói Bây giờ chúng ta đều đã vượt qua trường văn đấu. Vừa rồi Lão Nạp đã định ra phương thức một trường. Bây giờ trường đấu võ nên để Bộc Dương thí chủ đề xuất chủ kiến mới công bình. Bộc Dương Duy đáp Cái chính là bản lĩnh và thực đài thực học. Cách thức thế nào cũng như nhau cả thôi. Đại sư đi khắp giang hồ kiến văn Quảng Bác trí tuệ hơn người nên có phương cách vừa thành nhã vừa phù hợp lại đánh giá rất chính xác trình độ của mỗi người trường văn đấu vừa rồi đã chứng tỏ điều đó trường còn lại xin đại sư định luôn phương thức đi đại hạ hoàn toàn tán thành ban nhân đại sư gật đầu nói bộc dương thí chủ đã hào sảng như vậy lão nạp cung kính không bằng tuần mệnh vậy theo ý lão nạp vừa rồi chúng ta đều đã biểu diễn quyền trường Này tới lượt dùng binh khí tiến hành võ đấu Đồng thời lão nạp biết rằng Thí chủ được lệnh sư truyền lại tu la kiếm Là vật trí bảo võ lầm Tu la thất tuyệt là võ công độc tồn thiên hạ Nhân đây xin thí chủ cho đệ tử phái thiếu lầm Được mở rộng nhãn quan. Bộc Dương Duy cười đáp Đại sư nói rất là đúng Vì gọi là ấn chứng võ công Nên càng thi đấu nhiều loại võ công càng phong phú Quyền trường chúng ta đã thi triển Bây giờ nên dùng binh khí là đúng rồi Tuy nhiên vừa rồi đại sư có ý định dùng thiên hành trượng để trị giáo Tại hạ cũng xin dùng trượng để hầu tiếp bạch nhẫn nhíu mày thầm nghĩ Đây này thật là rảo hoạt Không biết hắn dùng loài trượng gì Mấy năm nay Ngọc Diện Tu La lưng danh trên giang hồ vì Tu La Kiếm Thiên La thập nhị thức và Tu La thất tuyệt Chưa nghe ai nói hắn dùng trượng pháp bao giờ Chẳng lẽ áp tên này dám dùng sơ đoàn đối với sở trường của ta? Nghĩ thế chỉ gật đầu rồi đưa tay ra hiệu cho Hoàng Y Tăng ở phía sau. Vị này pháp hiệu vô vị, liền ra khỏi sảnh Lát sau mang đến một cây kim trượng dài 7 thước, to bằng bắp tay, một đầu bằng, đầu kia dẹp và nhọn sắc như là gươm, nhưng rộng tới 5 tấc. Đầu trượng được chạm hòa văn rất công phu còn đính thêm 9 vòng kim hoàn rất lớn, trông rất khí phái. Đó là thiên hành trượng, binh khí chấn sơn của thiếu lầm tự. Bách nhẫn đại sư lúc này đã khoác tấm cà sa màu hồng thêu kim tuyến vào, đưa tay cầm lấy kim trượng. Binh khí này nặng ít nhất là 7-80 cân, nhưng bách nhẫn cầm trên tay, nhẹ bỗng như đó là một cây trúc trượng. Bộc Dương Duy khẽ mỉm cười, vẫy tay ra hiệu cho lực bạt cửu nhạc du đại nguyên. Vị hộ pháp cười chiếc túi gấm nhỏ dài đeo trên lưng xuống. Lấy ra một cây kim trượng dài chừng 6 thước Nặng hơn 40 cân Bước ra trường đấu giao cho bang chủ Cây kim trượng này gọi là xích thủ kim trượng Cũng là binh khí truyền phái Do độc thủ mao quân truyền lại cho đồ đệ Bạch nhẫn đại sư tay trái cầm thiên hành trượng Tay phải đưa lên ngực Cao giọng nói Xin Bộc Dương Thí Chủ ra chịu. Bộc Dương Duy cầm lấy xích thủ kim trượng Bước tới cách bạch nhẫn hơn một trượng thì dừng lại. Hai tay ôm trượng ghi vào ngực, mắt nhìn đối phương không nói gì, thần thái tràng nghiêm. Bách nhẫn đại sư nhìn chàng trong lòng bỗng nhiên rúng động. Vì thần thái và cử chỉ của Bộc Dương Duy, làm lão nhớ lại truyền ngôn về vị dị nhân độc thủ ma quân quan nghị trước đây, đồng thời cũng nhớ ra lai lệch của cây xích thủ kìm trượng. Bà 40 năm trước, độc thủ ma quân không những nổi danh vì thiên ma thẩm nhị thức, Mà còn có thiên ma thập bát trượng, cũng coi là võ lầm nhất tuyệt. Chỉ khi gặp cường địch, độc thủ ma quân mới dùng thiên ma thập bát trượng và chưa bao giờ bại thủ. Chỉ là rất ít người biết về tuyệt học này, bởi vì trong đời độc thủ ma quân chỉ dùng kim trượng 3 lần. Vì đối phó với những nhân vật tuyệt đỉnh võ lầm, vị quái quyệt này mới dùng đến thiên ma thập bát trượng, nên cũng chỉ 3 lần độc thủ ma quân. Dùng cách thi lễ như Bộc dung Duy vừa rồi Phát hiện này làm bác nhẫn đại sử chấn động Không chỉ vì lão ta ngộ ra mình đã nhầm Khi cho rằng đối phương dùng sở đoàn đối với sở trường của mình Mà còn nhận thức chàng đang dùng trọng lễ đối với mình Đương nhiên Bộc Dương Duy cũng tuân theo lễ nghi của bổn phái Từ khi hạ sơn đến nay cũng chỉ mới dùng trọng lễ hai lần Lần đầu là trước khi đấu với thất sát kiếm Ngô Nam Vân Bách nhẫn đại sư thấy vậy liền lấy vẻ mặt trang nghiêm, tay cầm thiên trượng hành hoành ngang trước ngực, tay kia vẫn đưa tay hợp thập nhưng mà ép chặt hơn. Đó cũng là đại lễ của phương trượng thiếu lầm dùng cho các bậc thượng khách. Không trần lão thiền sư thấy vậy hơi nhíu mày, nhưng khi nhìn lại hai đối thủ thì khẽ gật đầu, còn chúng tăng thì đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Trong từ ai cũng biết đó là đại lễ của phương trượng phái thiếu lầm. Chỉ trong những lần đại lễ, trước đông đủ chúng tăng, bạch nhẫn đại sư mới dùng lễ này để đối với sự thúc. Ngay cả khi tiếp trưởng môn nhân của cửu đại môn phái, không phải đối với ai, bạch nhẫn đại sư cũng dùng lễ này. Lễ tiết xong, Bộc Dương Duy nói, Tại hạ xin đắc tội. dứt lời nhảy vút lên cao, phung xích thù kim trượng bổ xuống. Bách nhẫn đại sư cười nói, Hay, đánh rất hay. Đồng thời vận công đưa thiên hành trượng lên đón đỡ. Chỉ nghe choang một tiếng, hai thanh trượng tiếp nhau bùng lên một quần lửa và tiếng nổ dần như sấm. Bộc Dương Duy đáp xuống đất, tiếp tục thi triển xuất ra ba chiều thương thiên nhập địa, thái vân mật hợp và hỗn nguyên sơ khai tiếp tục tấn công. Đó là những chiều đầu tiên trong thiên ma thập bát trượng. Bách nhẫn đại sư không chút lúng túng, đáp trả bằng bài chiều tuyệt học, na cha giác hài, liệt hỏa kim huy và tiềm lòng thăng thiền. Hai thành kim trượng đánh vào nhau phát ra những ánh kim quang rậm mắt, tiếng nổ dần vàng đinh tài nhức óc. Ngay những chiều đầu tiên, đã báo hiệu trận lòng tranh hổ đấu sắp tới sẽ kịch liệt như thế nào. Sau bài chiều, vẫn không ai chịu lùi, tiếp tục phát ra những kỳ chiều khác. Bộc Dương Duy dùng thiên ma thập bát trượng, còn Bách nhẫn đại sư dùng tuyệt học Vệ đà kim Cương trượng, hai bên tám lạng nửa cân, uy phong ảo diệu chẳng kém gì nhau. Vệ đà kim Cương trượng có tới 81 chiều và rất nhiều biến hóa, còn thiên ma thập bát trượng cũng có tới hơn 150 thức. Hai đối thủ xuất hết chiều này đến chiều kia tưởng chừng như không bao giờ dứt. Sáu cây trúc và những đoàn chỉ đã bị thổi bay đi từ lâu, giữa trường đấu chỉ còn lại trường ảnh tung hành, tỏa ra muôn ánh hào quàng chói lọi Kinh phong nổi lên làm gian sảnh đường rộng thanh thang chuyển mình răng rắc, tương trình sắp sụp đổ ụp xuống. Trong sảnh ngoài đại lực tôn giả và hai cao thủ lãnh vân bằng còn lại đều là cao tăng thượng tuyển của phái thiếu lầm, nhưng vẫn thấy áp lực dồn tới huyết mạch càng lên. Chốc lát đã qua ngoài trăm chiều. Nhưng hai cao thủ đánh nhau càng quyết liệt. chiêu thức phát ra không chậm chút nào, mà trái lại còn nhanh hơn, loang loáng không còn nhìn thấy rõ nữa. Quả là một cuộc đấu không tuyển khoáng hậu. Bạch nhẫn đại sư tỏa ra rất kinh dị. Từ khi chấp trưởng môn phái thiếu lầm đến nay, với cây thiên hành trượng trong tay, trong số 72 loại thần thông của bồn phái, thì đã luyện thành 24 tuyệt chỉ. Lão đã từng đánh bại không biết bao nhiêu cao thủ võ lầm, và chưa từng bại dưới tay của người nào. Đương nhiên vị cao tăng Đức Cao vọng trọng đó chỉ trong những trường hợp thật là cần thiết mới phải giao chiến. Vì đi bên cạnh trưởng môn, lúc nào cũng có các cao thủ và các bộ phận khác nhau, mấy khi cần đích thân phương trưởng động thủ. Quả tình từ khi trở thành phương trưởng, lão chưa giao thủ với lớp hậu nhân vạn bối bao giờ. Đặc biệt là Bạch Nhẫn đại sư nhớ rằng Mình chỉ dùng thiên hành trượng có 5 lần đều đấu với cao thủ tuyệt đỉnh võ lầm và bao giờ cũng thắng. Trong 5 lần đó, chỉ có 1 lần đấu với mang sơn nhị lão tàu mới đấu qua ngoài trăm chiều, còn lại chỉ mấy chục chiều là kết thúc. Thế mà này đấu với một thiếu niên mới chỉ 23-24 tuổi, Bách Nhẫn Đại Sư đã dốc hết bản lĩnh sở học, ngoài trăm chiều vẫn chưa giành được chút ưu thế nào. Chẳng những thế, xem ra trượng pháp của đối phương có phần lợi hại hơn, thân thái ung dung hơn. Lão thừa nhận Bộc Dương Duy là đại nhất kinh địch của mình trong suốt 30 năm qua. Thiếu niên này nhiều lắm chỉ mới luyện võ học được 15-16 năm, lấy đâu ra công lục thâm hậu như vậy. Mặt khác vệ đà kim cường trượng của phái thiếu lâm cũng là bí truyền chỉ có trưởng môn nhân các đời mới được học. Vì sao thiếu niên này có vẻ thành thục? dễ dàng hóa giải được nó banh Nhẫn đại sư không biết rằng trong khi phát minh ra thiên ma thập bát Trượng độc thủ Ma quân quan nghị đã lĩnh giáo hầu như tất cả các trường pháp của các phái trong giang hồ đặc biệt là cái bang và thiếu lầm hai phái này được coi là Trượng pháp tình Diệu nhất chừng 35 năm trước đầu thủ Ma quân từng mật đấu với phương trưởng tiền nhiệm của phái thiếu lầm đây cũng là một vụ ấn chứng võ công kèm theo một điều kiện là việc này dù ai thắng ai bại, cũng không được để tin tức tiết lộ ra giảng hổ. Kết quả qua ngoài 500 chiều, không ai giành được thắng lợi. Cuối cùng đành chấp nhận bình thủ, và sau này không ai nhắc tới việc đó nữa. Độc thủ Ma Quân có phần cày cú, nhưng lại là người tuân thủ rất nghiêm ngặt các điều ước, nên không thách chiến nữa. Sau một thời gian, lão rút kinh nghiệm về vệ đà kim cường Trượng của thiếu lầm mà hoàn thiện thiên ma thập bát trường cũng có lần định thách vị trưởng môn kia tái đấu nhưng vị này đã mãn nhiệm sau đó chính mình cũng bị nạn nên không bao giờ có dịp đấu trưởng với phái thiếu lầm nữa chính ở cuộc đấu đó mà thiên ma thập bát Trượng có thể coi là khắc tinh của hai loại trưởng pháp của thiếu lầm và cái bảng bạch nhẫn đại sư đánh lâu không thắng Nếu thời gian kéo dài, về tuổi tác mình sẽ gặp bất lợi, nên quyết tâm đi hết tình hòa võ học và công lực trong 60 năm khổ luyện, dồn vào những chiều quyết định để đánh bại đối phương. Bộc Dương gì cũng đang dốc hết tâm lực lên cây xích thủ kim trượng nghình chiến. Ngoài võ công trượng pháp, cả hai đều dùng bộ pháp thượng đảng võ lầm là Tu La Bộ và Đạt Ma Bộ, mắt ngưng chú nhìn đối phương, cố tìm ra chỗ sơ hở của địch để công kích. Về mặt này, bác nhẫn đại sư có nhiều hy vọng hơn, vì xét về kinh nghiệm thì đối phương kém xa mình. Mặc dù vậy, ngoài 200 chiều, vẫn không ai thực sự giành được ưu thế. Cao thủ hai phái đứng ngoài vô cùng sốt ruột, nhưng mắt vẫn không rời hai đối thủ. Trong diễn võ đường đã bắt đầu sầm tối, sau đó ánh sáng ban ngày thay bằng ánh sáng đèn. Rất ít người để ý thấy sáu tên đệ tử thiếu lâm Xách đến 12 ngọn đèn lồng Treo lên các vách tường Cũng rất ít người phát hiện ra Bách khuyết hòa thượng sau khi điều trị xong Vết thương ở vai Đã quay lại sảnh đường Ngồi vào vị trí của mình không một tiếng động Lão đưa mắt thù hận Nhìn sang thất kiếm ngô Nam Vân Nhưng không thấy đối phương nhìn trả Mới hướng lên trường đấu Chỉ sau chốc lát Cuộc kịch chiến đã thù hết tâm trí của Lão Lại thêm trăm chiêu nữa đi qua. Trên chán hai đối thủ đã lấm tấm mồ hùi, nhưng cuộc đấu vẫn không kém phần kịch liệt. Đại lực tôn giả quay sang thất sát kiếm Ngô Nam Vân hỏi. Theo đại hiệp, thì ai sẽ thắng trong trận đấu này? Vị đường chủ tin tưởng nói. Thắng lợi vĩnh viễn thuộc về lãnh vân bàng. Đại lực tôn giả vỗ vai Ngô Nam Vân gật đầu cười, tỏ ý tán thành. Lực bạt cửu nhạc dù đại huyền lầm bẩm nếu mà đối với lão hòa thượng đó, mình gắng lắm cũng chỉ cầm cự được 50 triệu mà thôi. Đại lực tôn giả tiếp lời, đâu phải chỉ riêng mình ngươi, đến lão phù đầy chị ẻ không qua được trăm triệu. Cũng là vị tông sư được mệnh danh là quan đông đại nhất cao thủ mà hạ thấp mình như vậy đủ thấy cả hai đối thủ giữa trận đấu được công nhiên là đại nhất và đại nhị trong võ lâm. Tuy nhiên nếu lúc khác đại lực tôn giả sẽ không nói vậy và thực chất lão không coi mình kém như vậy. Chẳng qua lực bạt cửu nhạc du đại huyền vừa bị bại nên lão nói ra điều đó để an ủi đồ đệ thôi. Nhưng thất sát kiếm ngô nam vân lại không tán thành. Sau cách tiền bối lại nói như vậy qua hai cuộc bình đấu mà nhận xét. Tiền bối mà đối với Bách Nhẫn Hòa Thượng 300 triệu không phải là vấn đề. Dù Pháp ít nhất cầm cự ngoài trăm triệu. Đại lực tôn giả gật đầu cười nói. <cười> đúng, đúng vậy. Đại nguyên đừng đánh giá thấp mình. Người chỉ mới thua một trận mà đã mất hết hào khí như vậy là không tốt đâu. Ba người nói chuyện nhưng mà mắt vẫn chăm chú quan sát cuộc chiến. Không ai muốn bỏ qua bất cứ chi tiết nào của cuộc đấu trăm năm khó gặp được một lần này. Đối với những cao thủ nhất lưu, việc được xem một trận đấu đỉnh cao cũng gần giống như là lấy được một phò bí kíp võ học, đối với mình hết sức có lợi. Trong thiên hạ thiếu gì người muốn tìm ân sư, chỉ xem người khác đấu võ mà có nhất thân võ học, đó là chuyện thường. Đặc biệt những người thông minh đỉnh hộ thì càng bổ ích hơn. Trong sảnh đường lúc đó giống như là chỉ tồn tại Bộc Dương Duy và Bạch Nhẫn Đại sư, với kim trượng tung hoành và kình phong ầm ầm như là rồng bão. Hai canh giờ trôi qua mà mọi người vẫn giữ nguyên vị trí của mình, không ai xê dịch lấy một phần. Thời gian càng trôi qua, chúng tăng phái Thiếu Lâm lại càng sốt ruột lo lắng. Bởi công bình mà nói, trường văn đấu đã qua, ngọc diện tu la biểu diễn kinh công chắc tuyệt hơn. Nếu bây giờ bách nhẫn đại sư không thắng, Ngọc Diện Tu La sẽ giành chiến thắng trùng cuộc Khi ấy muốn lấy lại thể diện, chỉ còn cách dốc toàn lực tiêu diệt đối phương, giữ kín nối nhục này, không để truyền ra giang hổ nữa. Nhưng liệu có làm được việc đó không? Nghĩ tới đó, không chỉ bọn đệ tử thuộc các bối phận chữ vô liễu, mà ngay cả các vị cao tăng, không trần lão thiền sư và ba vị bối tử họ Bách cũng rất lo lắng. Bách thiện đại sư vừa mới trị thương xong trở lại diễn võ đường, nhìn sang Bách hối hòa thượng hỏi. Sư đệ, nghe nói võ công của Ngọc Diện Tu La đáng sợ nhất là kiếm pháp ảo kiếm độc nhẫn thức. Không biết có phải vậy không? Bách hối đại sư gặt đầu. Không sai. Nhưng không phải tên là ảo kiếm độc nhẫn thức mà gọi là Tu La Thất Tuyệt. Người ta nói rằng, Cho đến nay chưa ai thắng nổi kiếm pháp thần kỳ này. Ngay cả hắc xa đảo bà Hảo cũng chỉ cầm cự được ba bốn chiều. Lão thờ giải nói tiếp. Tội nghiệp này do một mình lão nạp gây ra, làm bổn môn phải chịu sự phiền phức như này. Bách Khuyết Đại sư ngắt lời. Sư đệ đừng nói thế. Trong giang hồ đã bàn tán phân vân về hành động ngông cuồng của Ngọc Diện Tu La và bọn người của Lãnh Vân Bàng. Cho dù không có chuyện của sư đệ, phái thiếu lầm chúng ta cũng sẽ tới tìm hắn, không để tiểu tử đó lộng hành, coi các phái chẳng ra gì như vậy được. Bách hối nghe nói thế chỉ thở dài không đáp, nhưng trong ánh mắt và vẻ mặt tái hiện nỗi khổ tâm vô bờ bến. Bởi vì nếu trong trận đấu này, phương trưởng sư huynh không thắng, thì thiếu lầm tự sẽ phải chịu nỗi nhục lớn nhất từ mấy trăm năm nay, không sao tẩy xóa được. Khi đó chẳng những bách hối bị đệ tử đồng môn chỉ trích, mà trong quãng đời còn lại, lão sẽ bị lương tâm dày vò, không lúc nào yên. Từ lâu lão đã coi mình là kẻ tội đồ. Hai năm nay chỉ sám hối vì tội đã tham gia tấn công lãnh vân bang ở Quỳ Sầu Cốc, nhằm mục đích cướp đoạt bảo vật. Mà bây giờ còn gây thêm tai họa tày trời đối với bổn môn, khi đó tội nghiệp gánh sao tròi hết. Nhưng chuyện đã xảy ra 30 năm trước, còn biết làm sao. Lão buồn tiếng thở dài, nhìn lên trường đấu. Lúc này tình cảm của vị thiết trưởng Hoa Vũ Bách Hối Đại Sử rất là phức tạp. Đương nhiên lão mong muốn phương trưởng của mình thắng, nhưng lại sinh ra sự mâu thuẫn là thầm lo cho bọc dương dùy bị bại. 3 năm trước ở Liêu Sa Trang, lão đã tận mắt chứng kiến bằng hữu là Liêu Sa Kiếm Khách Kim Nộ Giang bị giết dưới kiếm của Ngọc Diện Tu La. Chính mình cũng bị thương, nhưng lão không hề oán hận. Bởi suy cho cùng, Bộc Dương Duy đã hạ thủ lưu tình. Xưa nay trong giang hồ, ngay cả phái thiếu lầm cũng vậy. Có kiều hận, không dễ bỏ qua. Có thể nói hoài giang ngũ kỳ đóng vai trò không nhỏ trong cái chết của độc thủ ma quần Quan Nghị. Người đứng đầu trong hoài giang ngũ kỳ và cũng là kẻ duy nhất còn sống sau chiến dịch đó. Át là một trong những nhân vật hàng đầu để chuyên nhân độc thủ ma quần và người lãnh vân bàng tìm đến trả thù. Nhưng lần ấy ở Liêu Sa Trang, Ngọc Diện Tu La đã tha không giết thiết trưởng Hòa Vũ, mặc dù lúc ấy chàng muốn lấy mạng đối phương chỉ là việc trở bàn tay mà thôi. Trong giang hồ mấy ai tỏ ra khoan dùng như vậy. Vì thế sau khi từ Liêu Sa Trang trở về một thời gian, Thiết trưởng Hòa Vũ quyết định nhập vào Phật Môn, một lòng ra mình sám hối trong một tiểu Phật đường. Về sau còn nghe tin Ngọc Diện Tu La đã thương thiên lôi tẩu mã lượng, bị bang chủ cái bang Giang Bắc, lãnh diện cái Thường Công Minh, và bang chủ Hắc Kỳ bang, Ma Vân Chu Bạch Anh Liên Hợp, xuất lĩnh tình tráng của hai bang, phục kích tiêu diệt. Lúc đó có nhiều tin tức nói rằng Ngọc Diện Tu La đã bị giết, con người của hai bang thiệt hại nghiêm trọng. Nghe tin Bạch Hối càng hối hận nhiều hơn. Đến khi biết Bộc Dương Duy không chết mà trùng hưng lại lãnh Vân Bàng, tiêu diệt ác đảng Hắc Sa Đảo và hai phái Cái bang Giang Bắc cùng Hắc Kỳ Bang, Bạch Hối trở nên khâm phục vị thiếu niên trẻ tuổi tài bà này. Vừa rồi với thái độ của Bộc Dương Duy, lão hiểu rằng chàng sắp xóa bỏ oán thù, thầm thờ phào vì nỗi thống khổ của mình giảm đi phần lớn và lương tâm thanh thản hơn trước nhiều. Không ngờ hai vị sư huynh bách khuyết và bách thiện lăng nhục đối phương làm hy vọng hòa bình vừa lóe lên đã tách ngấm. Lão cảm thấy bổn môn có lỗi, chính vì thế mà sinh ra mâu thuẫn trên. Thời gian chậm rãi trôi qua, nhiệt độ trận đấu cũng dần chậm lại. Cuối cùng cả hai đối thủ thu thế đứng cách nhau hơn một trượng, chú mục nhìn đối phương. Trong sảnh đường lặng đi một lúc, Nhưng không phải vì sự bình lặng của cuộc chiến kết thúc mà sự im lặng nặng nề trước một cuộc chiến sắp sửa trở thành khốc liệt hơn. Bộc Dương Duy và Bác Nhẫn Đại Sư đứng lặng nhìn nhau một lúc rồi cùng quát to một tiếng nhảy sổ vào nhau. Hai cây kim trượng quyện qua lại đánh kịch liệt hơn bao giờ hết. Tuy trên mặt hai người không thấy sát cử nhưng chừng họ đã bắt đầu liều mạng. Mọi người biết đây là đoạn của đỉnh điểm vô cùng khốc liệt nhưng không kéo dài lâu. Lúc đó hai người đã đấu hơn 500 trăm tinh hoa võ học đã dốc tận, bây giờ chỉ còn dựa vào sự sáng tạo của từng người để tạo ra kỳ chiều mới. Lúc ấy tuy ngày trời đầy gió tuyết nhưng gần ba chục người có mặt trong sảnh, mặt ai nấy đều ướt mồ hôi, mắt mở to nhìn vào đấu trường, đầu óc căng thẳng tột độ. Ba bốn chục chiều trôi qua mà tưởng chừng dài vô hạn. Bây giờ hầu hết chúng nhân không để ý đến chiều thức nữa, mà chỉ mong cho cuộc đấu nhanh chóng kết thúc, bất lần kết quả thắng bại như thế nào. Bởi vì ai nấy đều quá căng thẳng, tự hồ muốn ngã xuống ngất xỉu bất cứ lúc nào. Lại đi qua hai ba chục chiều nữa, cuối cùng vang lên tiếng nổ kinh thiền động địa, rồi hai nhân ảnh tách nhau ra. Mấy chục người kinh hãi la lên một tiếng, Trong trường đấu, cuộc kịch chiến đã thật sự kết thúc. Bách nhẫn lao đảo lùi lại, tay kéo lê cây thiện hành trường, mồ hôi ướt đẫm mặt chảy ròng ròng, thanh từng đường xuống tấm áo cà sa Miệng thở hồn hền, ngực nhô lên hạ xuống, đứng xa nhìn cũng thấy rõ. Thiện hành trường biểu tượng cho quyền lực của phái thiếu lầm, mà vì phương trường kéo lê như thế, đủ thấy hai tay đã không còn chút sức lực nào. Bộc Dung Duy cũng lùi lại mấy bước Nhưng đã đứng vững Thân thái uy nghi nhưng sắc mặt trắng bệch lại Không khác gì chiếc áo da cáo đang mặc trên người Hai vai run run Tay cầm cây xích thủ kim trượng cũng run lên Rõ ràng chàng cũng đang trong trạng thái thoát lực nghiêm trọng Hai đối thủ đứng cách nhau hải trượng Mỗi người tự vận công điều tức để phục hồi lại chân lực Qua thời gian chừng một tuần trà Hai đối thủ nhìn nhau Ánh mắt hoàn toàn không còn chút gì thù địch. Tộ hồ như trước đó, họ không hề trải qua một cuộc chiến kinh hồn. Cuối cùng, bách nhẫn đại sư đưa tay hợp trường, cất giọng rung rung nói. Bọc dương Thế chủ. Lão nạp vô cùng khâm phục trước tuyệt học vô song của thí chủ. Đó hoàn toàn không phải lời khách giáo, mà xuất phát từ tận đáy lòng bộc Dương Duy hai tay ôm cây xích thủ kim trượng để trước ngực đáp. Đại sư thần công tuyệt thế, mỗi chiêu thức phát ra đều huyền ảo vô song. Qua cuộc ấn chứng võ công này, đại hạ mới thấu hiểu vì sao mấy trăm năm nay thiếu lâm được tôn xưng là thái sơn bắt đầu của võ lâm giang hồ. Chàng dừng lại một lúc, chợt hỏi. Bây giờ cuộc đấu đã kết thúc, không biết về thắng bại, đại sư bình phẩm thế nào? Hơn hai chục tăng nhân thiếu lâm tự và ba vị khách vừa rồi thấy hai người đã bình phục lại, tỏa ra thân thiện với nhau như vậy, trong lòng bớt lo lắng rất nhiều. Nay nghe Bộc Dương Duy hỏi câu này, mọi người lập tức trở nên căng thẳng. Lời bình phẩm của vị phương trưởng thiếu lâm sẽ là kết luận về sự vinh nhục của phái thiếu lâm, cũng tương tự như là lãnh vân bàng. Thần kinh của mỗi người đều căng lên như sợi dây đàn, mồ hôi đẫm chán chảy xuống mặt. Nhưng không ai lầu, ngưng thần nhìn vào Bạch nhẫn đại sư. Phải, lời vị phương trượng thiếu lâm sắp nói, chính là lời tuyên cáo cho sự hưng phong của một bang phái. Bạch nhẫn đại sư thở ra mấy hơi, mắt nhìn Bộc Dương Duy với cái nhìn đầy nghị lực, không chút tư tầm, nhưng hàm chứa sự bì thương. Môi run run lên một lúc mà chưa nói ra được. Bộc Dương Duy cười nói, ờ, Đại sư, Để tài hạ kết luận công bằng hơn. Bây giờ thì cả hai người cùng tranh nhau nói. thế chủ thắng rồi. Đại sư thắng rồi. Cả hai câu cùng phát ra đồng thời. Không biết hai người có nghe được lời của nhau không. Nhưng nhìn nhau đầy cảm kích. Mọi người nghe bộc dương duy lẫn bách nhẫn đại sư tranh nhau dành phần bại về mình. Thì ngơ ngác không hiểu ra sao. Nhưng cũng cảm thấy trong lòng dịu đi rất nhiều. Dù sao thì câu đó cũng làm giảm bớt sự căng thẳng hành hạ mỗi người trong suốt hai canh giờ qua. Dư âm của hai đấu thủ còn chưa dứt thì nghe vang lên một giọng nói. Tùy không lớn nhưng làm chấn động màng tai của tất cả những người có mặt trong diễn võ đường. Bạch nhẫn không thua, Bộc Dương thí chủ cũng chẳng bại. Mấy chục người quay lại nhìn, cả Bạch nhẫn đại sư và Bộc Dương Duy cũng không ngoại lệ. Người vừa mới lên tiếng là không trần lão thiền sư, sư thúc của phương trượng thiếu lầm. Vị này nói tiếp, vừa rồi hai người đã đấu hơn 630 triệu. Chiều cuối cùng Bách Nhẫn dùng tay thiên hiện Phật, còn ở bộc dương thí chủ, thi triển chiều hồng hoàng thức thúc, đánh lùi nhau. Vị cao tăng thiếu lầm bình phẩm một cách cụ thể và rõ ràng khúc chiết như thế, đương nhiên là phải đáng tin. Bởi vì trong sảnh đường, ai có thể gọi tên hai chiều cuối cùng của hai đấu thủ. Ngoài ra ai có thể điểm tường tận là cuộc đấu đã diễn ra trong 630 chiều. Bởi lẽ đơn giản là ngoài vị cao tăng này, không ai đủ khả năng nhận rõ chiều thức. Từ khi mà không trần lão thiền sư mới vào, Bầu Dương Duy đã nhận ra đây là một vị cao nhân võ công xuất chúng nay nghe nói lại càng ngưỡng phục bội phần. Bây giờ ánh mắt không tập trung vào trường đấu nữa mà hướng cả vào Lão Thiền Sư. Bộc Dương Duy nhìn sang bạch Nhẫn Đại Sư nói. Kết luận đó của lệnh Sư Thúc, Tại Hạ rất cảm kích vì thấy mình còn chưa xứng đáng. bạch Nhẫn Đại Sư nhờ Sư Thúc nói mới biết chưa vừa rồi Bộc Dương Duy dùng là hồng hoang thúc thúc. Đại Sư nhớ rõ tình cảnh lúc ấy. Mình phát mười mấy chiều nhưng đối phương tránh được. Trong lúc đó đối phương phát chiều hồng hoàng thúc thúc thì mình lại không tránh được. Đành phải thi triển chiều tối hậu là Tây Thiên Hiển Phật liều mạng ngânh tiếp với ý lưỡng bại cầu thường May mà Bộc Dương Duy tránh đi đồng thời giảm bớt mấy thành công lực. Nếu không lão đã bị trọng thương rồi. Có lẽ ngay cả không Trần Sư Thúc cũng không nhận ra điều này. Nhưng nếu xét một cách công bình thì Bác Nhẫn Đại Sư hiểu rằng mình đã bị bại. Lão cảm kích nghĩ thầm, Bộc Dương Thí Chủ đã cao thượng bỏ qua chuyện đó để cứu vãn thanh danh của mình và phái thiếu lầm. Nếu mình không nói rõ ràng thì không phải với lương tâm, nhưng mặt khác lại không thể nói rõ. Thôi thì mình nhận với Bộc Dương Thí Chủ, mình thừa nhận từ đáy lòng cùng với sự cảm kích là được. Nghĩ đoạn lại chấp tay hợp thập nói, Bộc Dương Thí Chủ quá là người nhận hậu nghĩa khí, đầy lượng bào dùng. Lão nạp xin đại diện cho phái thiếu lầm, tỏ lòng cùng kính. Bộc Dương Duy vội ngắt lời. Đại sư đừng nói vậy. Hai tăng nhân đến dìu bách nhẫn đại sư trở lại chỗ ngồi. Qua trận đấu kịch liệt và kéo dài, lúc này mọi sự đã qua. Vì phương trưởng không còn gắng sức được nữa, trở thành một lão tăng già nua yếu nhược, không còn hào khí. Thất sát kiếm Ngô Nam Vân và lực bạt cửu nhạc Du Đại Nguyên, Vội vàng chạy ra đỡ lấy Bộc Dương Duy Chàng lắc đầu cười nói Bốn tọa không sao đâu Con có thể đi được Nói xong đưa Xích thù kim trượng cho lực bạt cửu nhạc du đại nguyên Rồi đường hoàng quay lại chỗ ngồi Chờ Bộc Dương Duy yên vị xong Đại lực tôn giả cách liệt hành Ghé vào tai chàng nói Này Bộc Dương bằng chủ Cuộc chiến vừa rồi Quá là trăm năm hiếm thấy Chỉ riêng chừng đó thôi Thì chuyến này của lão Phu đi vào Trung Nguyên quả là đầy đủ ý nghĩa rồi. Bộc Dương Duy chỉ cười không đáp. Lực Bạc cửu nhạc Du Đại Nguyên cười nói, Sư Phu đừng về vội, rồi sẽ được chứng kiến những kỳ tích khác nữa đấy. Lực Bạc tôn giả cười hô hồ, hồ đáp, à, Thốt, rất tốt. Chỉ cần người đủ sức kiều màng, Sư phụ thậm chí không quay trở lại quan đồng nữa đâu. Lực bạc cửu nhạc dù Đại Nguyên nói Có gì mà không được chứ? Bộc Dương Duy và thất sát kiếm Ngô Nam Vân để ý nhìn sang dãy bàn đối diện thấy không trần Lão Thiền Sư ghé tai vào bác nhẫn đại sư nói thầm mấy câu Chỉ thấy vị phương trường nhíu chặt đôi mày bạc trắng ngần một lúc rồi lắc đầu Nhưng Lão Thiền Sư dường như rất kiên trì bảo vệ ý kiến của mình nói thêm mấy câu nữa Bác nhẫn đại sư do dự một lúc lầu Cuối cùng thở dài, cất giọng miễn cưỡng. Sự thúc đã muốn như thế. Lão đứng lên nhìn bọc dương duy bằng ánh mắt thiểu não, ngập ngừng nói. Bọc dương thí chủ. À, số là... Bọc dương duy đã đoán ra mấy phần, cũng đứng lên cười nói. À, đại sư có việc gì xin cứ cho biết. Nếu mà có khả năng đến đầu, tại hạ xin gắng sức. Vị phương trượng nói tiếp, thì uh, nguyên là tệ sư Thúc rất là ngưỡng mộ thần công của thí chủ, nên là muốn uh, thử vài chiêu, Chỉ cần thể nghiệm từ mình ra, sau cuộc chiến gần ngàn chiêu đã sức cùng lực kiệt, sau một hồi vận công mới khôi phục được bà bốn phần. Vừa rồi tình trạng của Bộc Dương Duy còn khá hơn, tuổi trẻ lại càng mau lại sức, nhưng bây giờ tối đa chỉ phục hồi được sáu bảy thành công lực mà thôi trong tình trạng đó nếu lại tiếp tục thách chiến là sự bất công thậm chí là coi là thủ đoạn đừng nói vừa rồi Bộc Dương Duy đã cao thượng tỏ lòng bao dung cứu vãn thành danh của vị Phương Trượng và cả phái Thiếu Lâm mà cho dù cả hai bên thực sự bình thủ đi nữa với thân phận trưởng môn nhân của một phái lớn như võ lâm Bát Nhẫn Đại Sư nhận thấy mình đề xuất yêu cầu đó là sự tự hạ nhục bất chấp đạo lý Bởi thế lúc đầu, lão đã từ chối. Nhưng dù bách nhẫn đại sư là trưởng môn nhân, nhưng không trần là trưởng bối, làm sao có thể khăng khăng từ chối. Cuối cùng, lão đành phải miễn cưỡng đứng lên yêu cầu. Bộc Dương di lúc ấy chỉ mới phục hồi được 6 thành công lực. Nếu muốn phục hồi lại hoàn toàn, thì phải mất khá nhiều thời gian nữa. Tuy rằng biết yêu cầu như vậy là không chính đáng, nhưng mà với bản tính cao ngạo, Chàng không muốn cử tuyệt. Nhưng chưa kịp trả lời thì thất sát kiếm Ngô Nam Vân ấn chàng ngồi xuống, đứng phát lên nói Đại sư là tôn sư của một môn phái lớn nhất giang hồ. Xưa nay tôn sưng là lãnh tụ võ lầm được các nhân sĩ khắp nơi trọng vọng. Uy dành như vậy làm sao bang chủ chúng tôi vừa đấu qua hai trận gần ngàn chiều mà đại sư còn mở miệng thách chiến. Chẳng lẽ nói không biết ngượng hay sao? Câu chất vấn rất gay gắt nhưng đúng tình đúng lý làm bách nhẫn đại sư không biết trả lời sao. Còn hai vị giám viện bách huyết và bách thiện thêm lần nữa nhìn vị hình đường chủ lãnh vân bang bằng ánh mắt thù địch. Bách huyết vừa định phản ứng thì đại lực tôn giả đã đứng lên cất giọng oang oang nói: Hôm nay lão Phu mới được mở rộng tầm mắt về chiến thuật xa luân chiến của phái thiếu lầm lợi hại đến mức nào? Bởi chỉ trong vài canh giờ. Đây đã lần thứ ba, quý phái áp dụng chiến thuật đó. Đại Hòa Thượng, sư thúc của người ngồi nhàn, định tiếp bộc dương bang chủ vừa qua hai trận kịch đấu đến gần nghìn chiều. Xin để lại sau đi. Bây giờ lão phù với người, mỗi người đều đã từng qua một trận chiến. Hãy xuất trưởng đánh một trận, như thế mới là công bình. Tuy những lời của Đại lực Tôn Giả có ý xúc phạm, Nhưng vì đều là đúng tình đúng lý, nên bách nhẫn đại sư không thể bác bỏ, thậm chí lão không tỏ ra tức giận. Bởi vì trong thâm tâm của lão đã không tán thành việc lợi dụng đối phương gặp khó khăn để xuất thủ. Chợt thấy không trần lão thiền sư đứng lên, trước hết hướng sang phương trượng thiếu lầm chắp tay hợp thập, rồi nhìn sang Bộc Dương Duy và ba vị đồng hành, chậm rãi nói. Vàng thật, thì không sợ lừa tin rằng bộc dương băng chủ sẽ không làm lão nạp thất vọng. Nguyên không trần lão thiền sư trong mấy chục năm qua rất ít khi xuất hiện trong các sự việc của thiếu lầm tự. Thậm chí có rất nhiều đệ tử thiếu lầm chưa từng gặp lão. Gần chục năm nay, vị cao tăng này tiềm tu ở một phật đường nhỏ ở phía sau tàng kinh cát. Cơm chay hàng ngày có người mang đến. Chính không trần đề nghị cứ 3 ngày Mang cho mình một bữa cơm là đủ rồi Trong thời gian đó Lão Thiền Sư cứ tu khổ hạnh như vậy Có khi hàng mấy năm không xuất hiện Trong tự lần nào Đối với việc xảy ra trong giang hồ Lão lại càng ít quan tâm Không hỏi mà cũng không muốn nghe Mọi việc phát sinh bên ngoài Vì lý do gì Mà một người có bối phận cao như vậy Không quan tâm đến chuyện bổn môn Cũng như là các chuyện khác trong giang hồ trong khi bộc dương duy vừa giao chiến với huyết chỉ thiết đảm bách không hòa thượng và chở môn bách nhẫn đại Sư, chân lực bị tiêu tan gần hết bỗng dừng lại muốn thách chiến chẳng lẽ đó là một cách ám hại lấy danh nghĩa là cuộc thách đấu bình thường thực ra không trần thiền sư là có lý do của mình bộc dương duy trầm rãi đứng lên cười nói chỉ nhìn qua cũng biết là lão thiền sư đã đạt đến tu vi xuất thần nhập hóa Chỉ sợ Tài Hạ có dốc hết võ lực và công lực ra, cũng không chịu nổi một chiều của Lão thiền Sư. Không Trần cười nói, Bộc Dương Thí Chủ đừng khách khí như vậy. Lão Nạp sống đã thừa ngoài trăm năm, mà không làm được việc gì. Nên chuyện Phật Lý chậm hiểu, võ học không thành. Đã thế Lòng Trần vẫn còn chưa dứt, lại còn có thoái hư, thích tranh cao thấp với người khác. Thật là đáng thẹn, thật là đáng thẹn quá đi. Trong khi lão nói, những nếp nhăn trang chịt trên mặt lại càng hàn sâu, vết lõm trên hai đỉnh môn càng sâu xuống, nhìn không ra vẻ nghiêm trang, trái lại trông rất hoạt kề. Bộc Dương Duy hỏi, không biết lão thiền sư chọn hình thức tỷ đấu thế nào? Không trần vẫn giữ vẻ nghiêm trang nói, lão nạp đã mấy chục năm, hầu như không hoạt động gần cốt, cho nên gần cốt đầu cứng cả lại, không thể cùng thí chủ thi thố khỉnh công. Mặt khác qua gần nghìn chiêu đấu, thí chủ bị tổn hào chân khí quá nhiều, không thể kịch chiến nữa rồi. Ờ, theo ý lão nạp thì như thế này. Lão dừng lại một lúc lại tiếp. Lão nạp có luyện một thứ khí công, muốn cùng đấu với lục gì khí công của thí chủ. Nếu được thí chủ chấp thuận, Thì chúng ta sẽ đấu trận thứ hai. Bộc Dương Duy nghĩ thầm, vị thiền sư này đề xuất cách đấu này là hợp lý, có thể chấp nhận được. Lại hỏi, xin lão thiền sư cho biết, trường đấu thứ hai là gì? Không chần nói, lão nạp muốn dùng kim cương phục ma tam thiền thức đối với tu là thất tuyệt của thí chủ. Bạch Nhẫn đại sư nghe sư thúc nói đã biết ngày lão định dùng Đạn Ma khí công để đấu với Bộc Dương duy Đạn Ma khí công là một trong những loại thần công thượng thừa nhất trong 72 công phu của bổn phái, được truyền lại từ thời Đạn Ma lão tổ. Trong Thiếu Lâm phái, thì trong cả lục đại đệ tử chỉ có một mình vị không Trần đại sư này là luyện thành chính thành Hỏa hầu, còn hơn cả trường môn nhân tiền nhiệm. Còn về trường đấu thứ hai, Kim cương phụng ma tam thiên thức là một trong số mấy thức võ công chấn sơn của bổn phái, rất khó luyện nhưng uy lực rất lớn. Bạch Nhẫn đại sư sợ chàng bị sư thúc giết chết. Nói như vậy là thực tâm, vì bây giờ lão đã coi bộc Dương Duy là một ân nhân. Mặt khác nếu chàng bị giết ở đây thì lão sẽ ân hận suốt đời. Thêm nữa phái Thiếu Lâm cũng không tránh được tài tiếng là dùng thủ đoạn xoa luân chiến để hạ sát đối phương. Theo vì phương trượng nhận định, thì võ công của sư thúc là rất cao, chỉ trừ khinh công là mình do luyện nhiều còn có thể sánh kịp, những thứ thần công còn lại đã đoạt tới mức xuất thuần nhập hóa. Hơn nữa, chàng vừa mới bị thương, công lực lại ở trên dưới một nửa, kinh nghiệm giang hộp còn ít, nên trong 10 phần hy vọng thắng, chỉ dành cho Bộc Dương Duy chỉ được một phần mà thôi thất sát kiếm Ngô Nam Vân tuy không nghĩ được một cách chủ quan như Băng Nhẫn Đại Sư nhưng biết không trần là một vị cao tăng bang chủ lại vừa bị một trận khổ chiến chưa lấy được sức lực nên hy vọng thắng rất là ít tuy biết là vậy nhưng thân là thuộc hạ không thể ngăn cản được nay Bộc Dương Duy đã nhận lợi thách đấu còn biết làm gì được nữa hai đối thủ từ từ tiến vào trường đấu Trong khi diễn võ đường đang căng thẳng thì bốn vị hoàng y hòa thượng bước vào. Bốn người đó là Vô Quả đại sử phụ trách Như Lai điện, Vô Đằng đại sư phụ trách Đạt Ma điện, Vô Hậu đại sư phụ trách Kim Cương điện và Vô Duyên đại sử phụ trách chỉ khách sảnh. Bốn người này mỗi người cầm trên tay một sợi dây đồng và một chiếc đuốc tre. Họ bước vào sảnh đường thì dừng lại chăm chú nhìn không Trần lão thiền sư và Bộc Dương Duy đứng giữa trường đấu. Hai người đứng cách nhau chừng hải trượng, hai tay cùng đưa lên phía trước, mắt nhìn nhau chằm chằm, từ tâm trưởng phát ra luồng khí màu sắc khác nhau. Bộc Dương Duy phát ra luồng khói màu lục và bạc, còn Không Trần Thiền Sư thì màu hồng và tím. Bốn luồng khói bay ra rất chậm, ban đầu chỉ mờ nhạt mấy sợi lờ thở, sau đó đậm dần khoảng cách hai trường chẳng bao xa. Chỉ sau chốc lát, bốn luồng khói đã bắt đầu hòa vào nhau. Những tiếng nổ đầu tiên vang lên rầm rĩ như là tiếng sấm xa. Màu khói đậm dần lên, đã thấy rõ sự chuyển động của chúng từ lòng bàn tay đẩy tới cụm khói lớn, hòa cả bốn sắc màu lẫn lộn. Tiếng nổ vang lên càng lớn. Đùm khói hỗn độn tỏa ra xung quanh, tạo thành áp lực rất lớn lan tỏa khắp diễn võ đường. Chúng nhân trong sảnh cảm thấy huyết mạch căng lên, kinh khí áp tới ngực, buộc phải vận công kháng cự. Sau một lúc, cả không gian sảnh đường rộng lớn, chim trong khói không nhìn thấy gì. Không còn quan sát được gì, hơn nữa tất cả các cao thủ trong sành đều toát mồ hôi, cố sức vận công để kháng cự áp lực càng lúc càng lớn đè lên ngực muốn tức thở. Bộc Dương Di cảm thấy áp lực từ phía đối phương ập tới mình, giống như cả ngọn núi đè lên ngực. Phải thi triển công phu thiên cân trụy, bám chặt hai chân xuống đất, toàn lực vận khí đàn điền thi triển lục di khí công đến mức cực hạn, vừa hộ thân vừa đẩy sang công địch. Trong màn khói u ám, vẫn có thể thấy không trần thiền sư đứng nguyên vị trí, thân thái uy nghiêm, mắt sáng như điện, hai tay vẫn đưa phía trước. Qua thời gian chừng một tuần trả, cả hai đối thủ dường như đã dốc toàn lực, Ánh mắt không còn thần quang sáng quắc như là trước nữa, mồ hôi đẫm ướt toàn thần. Bộc dương duy bị áp lực quá mạnh, độ hồ như là người muốn bị xẻ làm đôi. Chàng nghĩ thầm, nếu cứ tiếp tục vận thiên cân trùy, chỉ một lúc nữa ngực mình sẽ bị đàn mà khí công đánh vỡ nát. Còn thu hồi trên cân thủy, thì sẽ lập tức bị thổi bay như cọng lá trước rồng báo, thừa nhận thất bại. Trong tình cảnh này, Chỉ có thể chọn một trong hai giải pháp ấy mà thôi. Bộc Dương Duy hiểu rằng, trong những cuộc đấu sinh tử thế này, chỉ cần kém đối phương một chút công lực đủ thất bại rồi. Huống hồ, mình chỉ còn lại 6-7 thành trần lực.